Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong một câu thôi tục thấp kém rồi kết thúc điện thoại dẫn đến mức là rơi vỡ điện thoại. Cậu, cậu có cần tiệt tình đến mức độ đó hay không hả? Nói cho tôi một lý do đi. Anh không suy nghĩ gì mà hỏi ngược lại. Thái độ nhẹ nhàng, không giống như là có ngọn lửa. Cho dù thế nào cũng phải đem công ty người ta phá đồ vậy. Chỉ là vì một người phụ nữ thôi. Ngay cả tay tôi cũng chưa đụng tới. Lã Thắng kêu lên như một con heo bị chọc tiết. Cơ nghiệp 50 năm như vậy mà bị hủy trong chốc lát, cho dù có vài nét bút ghi tiền vi phạm hợp đồng là một cái giá trên trời cũng sẽ không có lời. Còn phải chờ ông chạm vào tay của cô ấy nữa sao? Tôi cảnh cáo ông, nếu như dám xuất hiện trước mặt cô ấy một lần nữa, tôi bảo đảm tôi tuyệt đối sẽ không chỉ đơn giản là phá hủy công ty của ông như vậy thôi đâu. Anh, anh đừng như vậy, để cho người ta có một con đường sống đi mà. Bởi vì cô mà làm khiến cho một công ty có nguy cơ đóng cửa, Lương tâm của thượng quan phiên phiên sẽ rất là khổ sở Anh dám quan đoan Đây không phải là lần đầu tiên Cũng không phải là lần cuối cùng ông ta ý thế bức người Bỏ qua cho ông ta Là cấp trong ta nhiều hơn cơ hội bắt đặt những người khác sao? Thượng quan dương dương nói một câu Rất nhiều bà bà ra trong đại sảnh nghe được Nhao nhao mà cật đầu đồng ý Chỉ là kém không có giơ tay phụ họa Nhưng là, Không có những nghĩ gì hết Bây giờ em dọn dẹp rồi theo anh về nhà đám phóng viên vừa nghe thấy hai từ khóa về nhà, ánh mắt không khỏi sáng lên. Daniel flash nhất thời nâng cao. Thượng quan Tắc Dương, xin hỏi anh quan hệ với người đứng trước mặt là như thế nào? Sao nào, đây là đối tượng mới kết giao của anh sao? Hai người quen nhau từ khi nào? Tiêu Thừa, có thể phiền cô tháo mặt nạ xuống để chúng tôi chụp vài tấm ảnh được hay không? Rất là xin lỗi, không thể trả lời nha. Quan Khang thức trả lời, đầu của thượng quan Tắc Dương đã rất đau rồi, cũng không rảnh suy nghĩ xem. Vì sao không còn càng sức khoát, công bố hai người bọn họ là anh em? Có lẽ là do trột xạ, chuyện bọn họ xảy ra quan hệ không thể kể cho ai hết. Anh rất khó gây ngay không sợ chết đứng, thừa nhận bọn họ chỉ là anh em mà thôi. Cả quãng đường trở về, thượng quan tắc dương đều an tĩnh không nói. Thượng quan phiên phiên bị động, mặc cho anh mang đi cũng an tĩnh không nói gì. Cho đến khi bước vào phòng khách, thượng quan tắc dương rốt cuộc cũng đánh vỡ trầm mặc Ngồi xuống, cười mặt nạ ra. Có thể không cần cởi mặt nạ không? Cô ôm hy vọng mà cất tiếng hỏi. Bây giờ anh không muốn nói chuyện cùng với Pandora. Em cho là như thế nào hả? Cô tốt nhất là nên tức thời một chút trước khi anh mất hết sự kiên nhẫn. Nhìn thấy anh cắn răng nghiến lưỡi, thượng quan viên viên ngoan ngắn tháo mặt nạ xuống. Không được mặt nạ che dấu, cô cảm giác như thiếu đi một tầng bảo vệ càng thêm thấp thầm. Em biết rõ, anh ghét nhất em ăn mặc mặt mẹ biểu diễn. Em rốt cuộc là đang chơi trò phan nghịch gì hả? mà dù xử lý chuyện nhỏ này trước, nhưng tưởng quan tác sương khi đã triển khai toàn bộ hỏa lực là đại bắc ầm ầm. Em không phải là cố ý, là tình huống bất ngờ bạn tốt gặp phải, là em tạm thời làm lính chữa cháy. Nếu như đã bị anh phát hiện, em còn dám tiếp tục biểu diễn? Em chán sống rồi sao? Nhấn lại tình huống hỗn loạn vừa mới phát sinh phía sau sân khấu, nếu anh không ở đó, lấy thân phận địa vị của đối phương, cô cũng không thể thoát khỏi móng vuốt của sai nhanh đến như vậy. Nhưng mà trên hợp đồng khi Là không được tùy tiện thay đổi người mẫu Nếu không sẽ coi là vi phạm hợp đồng Đây, đây chính là yêu cầu đặc biệt của anh mà Đáng chết Chuyện ngôi dần này anh vẫn còn nhớ Không cần em phải nhắc nhở Trọng điểm là anh đã biết là em Anh làm sao có thể chiêu cứu trước Em chỉ là phụ trách công việc của em thôi Cô không phải là dẫn dối, Cô có sự kiên trì của mình Mà một câu nói đó của cô Khiến anh không phản bác được Anh lại cao cao lặn mái tóc Cưỡng bắt chính mình có thể nói chuyện Chuyện ngày hôm trước, em định như thế nào hả? Coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi. Nếu không thì còn có thể nói như thế nào nữa đây? Giọng nói lạnh nhạt của cô, khiến Thượng Quang Tắc Dương hơi nổi đoá. Anh không phải là một người đàn ông không chịu trách nhiệm. Đối với Pandora, anh không phải chỉ muốn chơi đùa một chút, đặc biệt phía sau lò cô. Anh làm sao có thể ích kỷ coi đó như là một cảnh trong giấc mơ chứ? Chắc lẽ em thật sự cho rằng đây là một trò chơi. Không bài giết quan hệ với bất cứ một người đàn ông nào em có tình cảm sao? Vậy có phải anh cũng đem những người phụ nữ anh có tình cảm mang về nhà hay không? Hoặc là không bài giết cùng đối phương ân ái một lần ở trên xe chứ? Em nói chuyện hoang đường cái gì vậy hả? Anh mới không phải là một người đàn ông tùy tiện. Đàn ông bình thường cũng sẽ có cảm giác với những người phụ nữ có điều kiện thật tốt. Nhưng mà cảm giác cũng sẽ phân theo tầng lớp và phong cách. Anh không phải là một cậu ấm ngây thơ, nhưng cũng không phải là tiên trùng sống lên não không có hành vi cuồng sắc dục. Vậy ở trong lòng anh, em là người dâm đãng vô gì, có thể tùy tiện xảy ra quan hệ sao? Cô cực kỳ là đau lòng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net